Tác phẩm Gieo niềm tin cuộc sống Nhiều tác giả First News tổng hợp và thực hiện Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hầm Người đọc Thanh Trúc Thân tặng tất cả những người bạn của chúng tôi và những ai đang trăn trở, vượt qua những khó khăn, thử thách tinh thần và đang nuôi dưỡng niềm tin để đạt được ước mơ, hoài bão của mình. Bus News Có những nỗi đau, tưởng không bao giờ có thể nguôi ngoai. Có những vết thương lòng, chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa. Có những giây phút chìm đắm trong bế tắc, tuyệt vọng mà nào biết ánh sáng đang le lói phía cuối con đường Lời giới thiệu Cuộc sống vốn không bằng phẳng mà luôn chứa đựng những biến cố bất hạnh bất ngờ Cuộc sống là những chuỗi niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc khổ đau, may mắn bất hạnh, nối tiếp nhau Cuộc sống vốn là như thế và có lẽ Bất kỳ ai trong chúng ta đều đã từng một lần trải qua thất bại đổ vỡ Đứng trước những biến cố khó đó một số người mau chóng đầu hàng bỏ cuộc mất niềm tin Nhưng những người có bản lĩnh vẫn vững vàng vượt qua bằng cách này hay cách khác vượt lên khỏi bóng đen của nghịch cảnh Điều quan trọng chính là ở thái độ cách nhìn của chúng ta về cuộc sống Sau mỗi thất bại luôn là một kinh nghiệm quý báu sau mỗi nỗi đau là thêm một lần trải nghiệm trưởng thành đi đến tận cùng nỗi buồn bạn sẽ gặp niềm vui câu nói nghe quen thuộc và tưởng chừng đơn giản đó nếu ngẫm nghĩ sâu hơn bạn sẽ khám phá ra một triết lý sống đầy tự tin và lạc quan chỉ có sự trải nghiệm và niềm tin mới giúp chúng ta bình tâm vượt qua mọi biến thiên của cuộc sống bởi rằng Lý do mạnh mẽ nhất để chúng ta tồn tại trong cuộc đời này là để trưởng thành, để cảm nhận, khám phá và tìm ra những giá trị, ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Cuốn sách nhỏ nhưng ý nghĩa này mong muốn chia sẻ với bạn đọc những điều sâu sắc của cuộc sống, những câu chuyện ngắn, súc tích và cảm động ẩn chứa những ý nghĩa lớn lao của sự chia sẻ, động viên, truyền cảm hứng và niềm tin cuộc sống. Với món quà bé nhỏ và giản dị này, First News mong muốn phần nào có thể đồng cảm, chia sẻ với những ai đang gặp bất hạnh hay đang trong hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, cũng như hy vọng mang đến cho bạn tia sáng của niềm tin, điểm tựa của tinh thần. Ý nghĩa tiềm ẩn sau những câu chuyện sẽ giúp bạn tìm lại được niềm tin chính mình và trưởng thành từ những thất bại, nỗi đau, bất hạnh. Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta. Và khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao. Hãy luôn nhớ rằng niềm tin là điều quý giá cần dình giữ nhất trong cuộc sống. First news. Bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc. Sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa. Có những cuộc tìm kiếm gần như vô vọng, nhưng nhờ có nó, bạn biết được sức mạnh và điều kỳ diệu của tình yêu. Một góc nhìn Có những ước mơ vẫn chỉ là ước mơ dù bạn đã nỗ lực hết mình. Nhưng nhờ những ước mơ ấy mà bạn trở nên mạnh mẽ, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày. Có những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Dù bạn luôn mãi mong đợi, nhưng nhờ những lời hứa ấy, bạn biết hy vọng và nuôi dưỡng niềm tin. Có những ước hẹn mãi chỉ là hẹn ước với một người đã ra đi, nhưng nhờ có nó, bạn mới thấy được giá trị của hạnh phúc khi có người trở về. Có những nỗi đau không thể nguôi ngoai dù có được bàn tay của thời gian xoa dịu, nhưng chính những nỗi đau ấy sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Có những sai lầm không bao giờ sửa chữa được Nhưng chúng sẽ làm bạn biết suy nghĩ cẩn trọng hơn Trước khi đưa ra những quyết định sau này Có những lần tình cờ gặp nhau Đơn giản chỉ để biết mặt Rồi nhanh chóng lãng quên Nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng Những người bạn gặp trong đời Không phải là ngẫu nhiên Mà là có nhân duyên sắp đặt Có những người bạn đã lâu không gặp Nhưng khi những người bạn gặp khó khăn trở ngại, những người bạn ấy luôn bên cạnh để chia sẻ cùng bạn. Có những cuộc tìm kiếm gần như vô vọng, nhưng nhờ có nó, bạn biết được sức mạnh và điều kỳ diệu của tình yêu. Và cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa. Trân trọng những lời ước hẹn, biết can đảm bước ra từ nỗi đau, biết vượt lên học hỏi sau những thất bại sai lầm. Và may mắn biết bao khi trong cuộc đời bạn có những người bạn chân thành và một tình yêu sâu đậm. First News, theo Inspire Today Mỗi ngày là một món quà. Tôi lên máy bay trở về Canada. Tôi đã đi rất nhiều chuyến bay đến rất nhiều quốc gia nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy không hài lòng với cung cách phục vụ của hãng hàng không này. Thức ăn thì quá tệ, chỗ ngồi thì không được thoải mái, chuyến bay lại còn bị hoãn, mọi thứ đều bất tiện. Đợi cô tiếp viên dọn bữa bước đi ra xa một chút, tôi quay sang vị hành khách ngồi cạnh bên, định bụng than phiền vài câu. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ ấy đã lên tiếng. Với thứ tiếng Anh nhiều sai sót và nặng giọng đĩa vương, và ta ca ngợi cung cách phục vụ tận tình và vui vẻ của các tiếp viên hàng không, bà nói, Bữa ăn thật ngon, tôi rất vui khi được đi chuyến bay này đến Vancouver thăm mấy đứa cháu của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi, Làm sao bà có thể hài lòng với kiểu phục vụ như thế này có chứ? Bà láp, Tôi sống ở Sarajevo, nơi đó thường xuyên xảy ra chiến tranh. Tôi đến đất nước xinh đẹp này để thăm mấy người họ hàng. Anh thấy đấy, thức ăn hay chuyến bay bị hoãn mấy lần cũng không thành vấn đề. Bởi vì ở đây, ngày nào đối với tôi cũng là ngày bình yên. Ngọc Trân the Gift. Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Trở về Mọi lỗi lầm trong cuộc đời đều do chính chúng ta gây ra mà thôi Và nhận biết học hỏi được từ điều đó quan trọng hơn là việc bắt lỗi lầm Ralph wander Emerson Tôi quyết định viết một lá thư Bức thư này sẽ giúp tôi nói lên những suy nghĩ của mình với những người mà tôi yêu quý nhất Và để tôi nhìn lại bản thân mình Vì tôi, mẹ đã khóc biết bao lần. Ba cũng vì tôi mà bệnh càng thêm nặng. Các anh chị em tôi đều sống hạnh phúc và thành đạt, phải trừ tôi. Mỗi lần xâm hợp gia đình, tôi chỉ muốn trốn biệt vào một xóa sảnh nào đó. Tôi luôn là người có mặt trễ nhất và cũng là người ra đi sớm nhất. cứ thế, tôi như người khách lạ, thỉnh thoảng ghé ngang nhà rồi lại vội vã ra đi. Lần này thì không. Đêm đã khuya, ba mẹ tôi giờ hẳn đã ngủ, một mình tôi đối diện với chính mình. Tôi bắt đầu viết, kính gửi ba mẹ, là con Tracy của ba mẹ đây. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm, con biết anh chị của con là những người tuyệt vời, còn con chỉ là một kẻ thất bại. Đã bao lần con ước mình không phải là con của ba mẹ, để ba mẹ không phải tuổi hổ và khổ đau vì con nữa. Bây giờ, 1 giờ 20 phút sáng, con đang hoàn toàn tỉnh táo, không rượu, không ma túy. Con quyết định viết để nói với ba mẹ rằng con gái ba mẹ đã quay trở về. còn nhớ, khi con được giải nhất cuộc thi tinh học năm con lên lớp 6, mẹ đã tự hào nói rằng con là đứa con gái tài giỏi của nhà mình, mẹ còn nhớ hay không? Con nhớ ánh mắt mãn nguyện của ba, khi ba ôm con chúc mừng ngày con tốt nghiệp đại học. Giây phút ấy, thật hạnh phúc biết bao. Vậy mà, con lại có thể. Con xa nhà và bắt đầu một cuộc sống mới. Con nhớ làm sao ly sữa nóng thơm lừng mẹ pha mỗi sáng. Con thường mỉm cười một mình khi nhớ lại những câu chuyện hài hước nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa của ba. Và con cũng không bao giờ quên cái ngày ba chở con đến trung tâm cai nghiện. nhìn dáng ba cúi đầu ra về lặng lẽ, con đã xấu hổ và đau khổ vô cùng. trong phút chốc, con chợt nhận ra lưng ba không còn thẳng như ngày xưa. con đã sa ngã và đổ đốn không ngờ. chính con nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên thế này. con đã phụ lòng ba mẹ mất rồi. những ngày trong trại Con được các cô các chú giúp đỡ rất nhiều và con mang ơn họ. Con muốn làm lại chính mình, trả về cho ba mẹ đứa con gái bé bỏng, dù cho nó không còn nguyên vẹn như ngày nào. Tận đáy lòng, không muốn nói với ba, với mẹ, với cả nhà một lời xin lỗi. Con xin lỗi vì những giọt nước mắt đã rơi trên gò má hàng nhiều nếp nhăn của mẹ. Con xin lỗi vì sự suy tư trăn trở, thằng sâu trên trán ba và vì tất cả những nỗi đau mà con đã gây ra cho những người mà con thương yêu nhất. Ba mẹ và gia đình là những người đã luôn ở bên con, cho dù con cần hay không cần đến. Con đã đánh mất những tình cảm yêu thương đó trong nghiện ngập, rượu chè và giờ đây Con đang cố gắng lấy lại những điều thiên liêng đó, nhưng con sợ rằng mình sẽ lại thua cuộc. Chính vì thế, hãy giúp con có thêm niềm tin, hãy nắm chặt tay con vì lần này con phải thắng. Ba mẹ ơi, con phải sống và cần phải sống vì con trai con, đứa con được sinh ra trong tội lỗi của mẹ nó. Và vì cả ba mẹ nữa, con yêu hai người hơn cả cuộc sống này vì thế xin hãy cho con một cơ hội lần này nữa thôi được không ba mẹ con yêu tất cả mọi người Tracy ngày về nước mắt hạnh phúc đã rơi thật nhiều gia đình đã giúp tôi tìm lại được chính mình bảy năm trôi qua tôi đang là trưởng ban các vấn đề sức khỏe và xã hội của trung tâm cai nghiện Con trai tôi năm nay đã 14 tuổi. Nó là một chàng trai thông minh và sống rất tình cảm. Tôi luôn ở bên cạnh con để yêu thương và hướng dẫn nó đi đúng hướng. Và lần này thì mẹ tôi nói đúng. Mẹ luôn tự hào về con gái của mẹ. Đặng Thị Hòa Theo The Ladder Khi bạn suy nghĩ Ước mong mạnh mẽ về một điều gì Bạn sẽ có được điều đó Chiếc giỏ của mẹ Sức mạnh của mẹ Chính là tình yêu mẹ dành cho con Barbara Weiner Một hôm Con gái Sarah 10 tuổi của tôi Chạy đến tìm tôi vì một rắc rối lớn Bé nói với tôi trong nước mắt Bạn mẹ si ghét con rồi mẹ ơi Bạn ghét con vì con chơi cùng với Katie nữa. Marcy muốn con chỉ chơi với bạn ấy chứ không được chơi với ai khác. Sarah đưa tay chùi nước mắt, ấm ức nói tiếp. Giờ Marcy không chịu chơi với con nếu con cứ ở cạnh Katie. Nhưng cả hai đều là bạn của con mà, phải không mẹ? Tôi cố dỗ dành khuyên nhủ con rằng không phải lúc nào người khác cũng làm theo ý ta được. Rằng luôn có những cảm xúc nằm ngoài mong muốn của ta và có những điều phải tự mình quyết định. Trong khi tôi đang cố tìm cách diễn đạt lời khuyên ấy một cách dễ hiểu nhất bé chợt có một đề nghị khiến tôi chưng hửng. Thế thì mẹ nói chuyện với Marcy giùm con đi. Mẹ nói với bạn ấy rằng con thích chơi với bạn ấy nhưng con cũng có những người bạn khác nữa. Tôi ngồi thở ra nhìn con, không hiểu sao mình lại mắc vào rắc rối này. Viện cớ có việc phải đi, tôi bảo lát nữa sẽ quay lại với con bé. Tôi nghĩ mình cần nói cho con hiểu có những việc bé phải tự làm. Có điều tôi không biết phải nói làm sao để con tôi không nghĩ rằng tôi không muốn giúp nó. Lấy ra hai chiếc giỏ may, tôi quay lại chỗ Sarah bé nhìn tôi, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Mẹ lấy giỏ để làm gì vậy mẹ? Đây là bài học cho con, tôi bảo. Con ngồi xuống nghe mẹ nói nhé. Bé háo hức nhìn tôi. Tôi để chiếc giỏ nhỏ vào trong chiếc giỏ lớn, ôm trong tay. Tôi chậm rãi đi quanh phòng và nói. Con có biết không, ai sinh ra trên đời cũng có một chiếc giỏ bé xíu. Giỏ mây nhỏ này là của con Còn cái lớn là của mẹ Khi con lớn lên Chiếc giỏ cũng lớn lên Nhưng con có thấy không Chiếc giỏ nhỏ của con vẫn ở trong giỏ mẹ Tôi lại nói tiếp Chiếc giỏ nhỏ của con Ở trong giỏ mẹ Là vì khi mới lọt lòng Có rất nhiều việc con không thể nào tự làm được Mẹ phải bón cho con ăn Thay tả, tắm rửa và làm mọi việc mà con chưa thể tự làm cho nên mẹ để giỏ của con vào trong giỏ mẹ và mang cả hai chiếc như thế này một thời gian dài bé khẽ gật đầu nhưng tôi có cảm giác lời của mình nghe sao lạ lẫm quá khi con lớn lên tự làm được một số việc mẹ bắt đầu để vài thứ vào trong chiếc giỏ của con khi con buộc được dây dài của mình thế là giỏ của con Có thêm một thứ. Giờ con đâu muốn mẹ buộc dây dài hộ con, phải không nào? Sarah nhìn xuống khẽ đáp. Không mà, con tự buộc được mà. Đúng rồi, tôi hào hứng bảo. Khi con biết tự mặc quần áo, mẹ lại thêm một vài thứ vào giỏ của con. Hằng ngày con không thích mẹ bảo con phải mặc đồ gì nữa, đúng không nè? Bé gật đầu xác nhận. Cứ thế, khi con khôn lớn, sẽ có nhiều việc con phải tự mình làm lấy. Trong khi nói, tôi từ từ lấy chiếc giỏ bé xíu của con ra khỏi chiếc giỏ của mình và đưa cho bé. Cuối cùng, sẽ có lúc con tự mang chiếc giỏ. Chứa đầy những việc chỉ có con mới làm được, như chọn bạn mà chơi, chọn trường đại học, chọn cả người bạn đời tương lai nữa. Bé ngước nhìn tôi, nói, Con hiểu rồi mẹ, ạ, có những việc con phải tự làm vì nó nằm trong giỏ của con, đúng không ạ? Có thế chứ, tôi vui mừng thốt lên. Đúng rồi, nhưng điều quan trọng là con phải biết quyết định những việc nào trong giỏ của mình hoặc của người khác. Giống như bây giờ, con chứ không phải mẹ mới là người cần quyết định xem mình nên nói với Marcy như thế nào, đúng không? Bé nhoẻn miệng cười đáp. Đúng rồi ạ. Tôi vui sướng, thấy lại nụ cười vui vẻ của Sarah. Tôi ngồi yên một lát, thầm nghĩ về mẹ tôi, bà tôi, rồi nói tiếp với con. Một ngày kia, khi mẹ già rồi, có những việc mẹ không thể nào tự mang trong chiếc giỏ của mẹ được. Khi ấy, con gái mẹ sẽ lấy những thứ trong giỏ mẹ ra, cho vào giỏ của con. Cũng như những việc hiện giờ... Mẹ đang làm cho bà đấy, con hiểu không? Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, lấy chiếc giỏ nhỏ khỏi lòng con và đổi chiếc giỏ lớn cho bé. Khi lặng im đón nhận chiếc giỏ lớn và nhìn tôi nâng niu chiếc giỏ nhỏ, Mắt Sara sáng lên, dường như con tôi đã hiểu được những điều mẹ nó nói. Bé mỉm cười, dang đôi tay bé nhỏ ôm lấy tôi và bảo Mẹ ơi, giờ... Cho vào giỏ của con thêm nhiều thứ nữa cũng được. Từ con biết mình phải làm gì rồi. Khi tôi xếp lại mấy tờ giấy báo, vào hai chiếc giỏ và cất chúng về chỗ cũ, mẹ tôi bước ra. Tôi kể lại mình đã dạy con như thế nào và không giấu được vẻ tự hào vui sướng. Bà chỉ mỉm cười. Vài ngày sau, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc giỏ bé xíu để trên máy vi tính của mình. Chiếc giỏ tí hon nằm gọn trong lòng tay tôi và một lá thư vẹn vẹn vài dòng. Tôi nhận ra nét chữ của mẹ. Con cũng nên nhớ là chiếc giỏ của mình không nhất thiết phải to như con nghĩ đâu. Mẹ yêu con. Bích Thủy Theo what Mother Teach Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng, mà ở hướng ta đang đi. Hành trình không đơn độc 17 tuổi Tôi là hành khách lớn tuổi nhất trên chuyến tàu ngày 15 tháng 3 năm 1939 Chuyến tàu khởi hành từ viên mang những đứa trẻ tị nạn đến Hà Lan và Anh Quốc chạy trốn khỏi kế hoạch tàn sát người do Thái của Hitler một kế hoạch kinh hoàng đã cướp đi mạng sống ông ngoại và ba người dì của tôi nữa Hành lý của tôi là một chiếc vali đã ngã màu và cuốn sách mà tôi thích nhất. Mẹ nhét vào túi tôi một mảnh giấy nhỏ có một cái tên và vài dòng địa chỉ xa lạ. Tất cả bọn trẻ chúng tôi ra đi trong niềm đau lẫn hy vọng của người thân. Mẹ tôi cố chen vào đám đông chật cứng, nhòi người ra mà lấy tay hoa hoa trước cổ. Mẹ nhắc tôi nhớ hoàng chiếc khăn cổ mà mẹ đã đưa cho tôi ngày hôm qua. Trước mắt đầm đề trên gương mặt mẹ. Tôi thẫn thờ như người vô hồn. Tim tôi đau nhói. Liệu tôi có còn được nhìn thấy mẹ lần nữa? Đâu đó với đám đông kia là Paul, em trai tôi. Liệu có bao giờ chúng tôi được nằm cạnh nhau trên giường đọc những câu chuyện phiêu lưu thú vị về miền viễn Tây Hoa Kỳ? Tôi là người đầu tiên trong gia đình ra đi, đến nước Anh, nơi một người họ hàng xa của bố bảo rằng có thể tìm cho tôi một việc làm. Vào thời điểm đó, mọi gia đình do Thái đều bị chia cắt. Sống sót là mục tiêu hàng đầu mà chúng tôi có thể nghĩ tới. Đoàn tàu rùng mình chuẩn bị rời ca. Tôi hốc khoảng nhìn đăm đăm ra ngoài. Cố tìm kiếm gương mặt của bố, của mẹ, của em trai, trong rừng người nhốn nháo. Đoàn tàu đang đưa tôi đến một tương lai không biết trước. Những đứa trẻ trên tàu bắt đầu khóc, mắt dán ra ngoài cửa. Những người mẹ, người bố chạy theo đoàn tàu, vẫy những chiếc khăn tay thấm đẫm nước mắt. Ánh nắng nhọt nhạt phủ lên sân ga trầu thảm và đau đớn vô cùng. Tiếng máy chạy đều đều chẳng mấy chốc đã ru những đứa trẻ vào giấc ngủ nước mắt vẫn còn động trên mi, một số khác bắt đầu lục túi tìm cái ăn. ngồi đối diện tôi là một cô bé chừng bảy tuổi, gầy nhom, đeo bảng tên là Diesel. Cô bé lấy chiếc khăn tay theo hoa của mình lau nước mắt. suốt quãng đường đến Hà Lan, Diesel vẫn không ngừng khóc. nỗi đau này quá lớn với nó. mọi đứa trẻ đều đeo bảng tên trên ngực áo để những người thân có thể nhận ra chúng ở mỗi sân ga. Tôi không có bản tên, nghĩa là sẽ không có ai đón tôi. Chờ đón tôi chỉ là một công việc mơ hồ ở một đất nước xa lạ, mà đến ngôn ngữ của nó, tôi chỉ mới biết bập bẩm vài từ được mẹ dạy. Mẹ có gói theo cho tôi bữa trưa, nhưng tôi đã ăn cách đó mấy tiếng đồng hồ. Tôi đọc sách, rồi chợp mắt một lát để quên đi cái đói. Đến Hà Lan, vài đứa trẻ rời Tàu, có cả Ly Sao. Tôi nhìn ra ngoài cửa để xem cô bé có được ai đón không. Một người phụ nữ đứng tuổi tươi cười chạy đến nắm tay Ly Sao. Đó sẽ là người mẹ mới của em. Tôi thở phào, hầm mong Ly Sao sẽ có cuộc sống an bình và tốt đẹp hơn. Những người khác tay cầm bức hình, đón lấy những đứa trẻ mới đến cuối cùng đoàn tàu cũng về đến ga victoria tôi lặng lẽ mang hành lý bước xuống luân đôn trải dài trước mắt tôi xám xịt lạnh lẽo và lạ lẫm tôi lẳng lặng bước đi không ngoảnh lại để nén giọt nước mắt chực rơi cảnh vật hoàn toàn khác với quê hương tôi người dân ở đây trông rất to cao nước da thì trắng hồng Nhưng những gì tôi đã được nhìn thấy qua phim ảnh Họ có vẻ lạnh nhạt quá Người tôi lắm đầy bụi Tôi ước ao được tắm Tôi cần có ai đó chỉ cho mình địa chỉ ghi trong tờ giấy nọ Và cũng cần có một bữa ăn Tôi theo dòng người bước vào một quán ăn đông đúc Mọi người nhìn tôi hơi tò mò Nhưng rồi ai nấy cũng tiếp tục công việc của họ Đường phố Luân Đôn hoa lệ vốn đã quen với những hình ảnh những đứa trẻ tị nạn lang thang, rách rưới và bẩn thỉu. Tôi ngồi xuống một chiếc bàn còn trống trong góc phòng. Một người phục vụ cao gầy nhưng có vẻ mệt mỏi đem cho tôi thực đơn. Tôi mở ra, nhưng trả lại ngay và ra dấu rằng không hiểu. Anh ta nhìn tôi thông cảm, rồi kính đáo chỉ vào các món ăn mà những người khác đang dùng. Mọi thứ thật xa lạ, trừ món xúc xích với nước sốt, trông tương tự món Northworks của mẹ. Tôi chọn, người phục vụ, vụ gật đầu, rồi hí hoái ghi vào sổ. Lát sau, anh quay trở lại với đĩa thức ăn nóng sốt. Xúc xích không giống như Northworks, khoai tây nghiền cũng không giống với món khoai tây của mẹ. Nhưng tôi ăn ngấu nghiến vì quá đói. Đó là bữa ăn đầu tiên của tôi ở nước Anh nhưng kéo theo đó là một tình huống khiến tôi khó xử vô cùng. Cầm trên tay hóa đơn tính tiền, tôi mới hoảng hồn nhớ ra mình chỉ có một đồng tiền áo, ngoài ra không một xu tiền anh. Tôi đưa cho anh ta đồng bạc duy nhất của mình, chờ đợi. Tôi không phải là người đi ăn quịch của kẻ khác. Bối rối, tôi lộn cả hai túi quần trống không của mình ra để cho anh thấy tôi không còn đồng nào. Biết đâu anh sẽ thông cảm cho tôi. Trong đời tôi chưa bao giờ phải xấu hổ như thế. Nước mắt lại rơm rớm trên khóe mắt khi tôi nhìn anh, vẻ vàng nài. Nhưng chợt anh nắm lấy tay tôi, đặt lại đồng bạc áo mà tôi vừa đưa, rồi nói một câu mà tôi có thể hiểu được. Em cầm lấy đi. Cũng khuôn mặt mệt mỏi và nhợt nhạt ấy, nhưng lần này lại sáng lên với nụ cười ấm áp. Nụ cười mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên. Hoa Phượng Theo Rejoice the Ideas of Mark Có những khoảnh khắc tuyệt vời xảy đến với cuộc đời chúng ta. Khi bạn đã làm hết sức mình để người khác có được những giây phút tuyệt vời ấy, thì chính bạn cũng sẽ được tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời cho chính mình.